Vừa, hôm trước là mình đã nói về cái cái sự khác biệt giữa cái sự tương giao với là mối quan hệ. Chính cái sự khác biệt này mà nó đưa đến một cái sự khác biệt khác, đó là khác biệt ở giữa cái chân đế và tục đế chân đế tức là cái sự thật rốt ráo từ nó là như vậy còn tục đế là cái là những cái sự thật nhưng mà thật ra là những sự thật này là do con người à, quy định ra mà thôi à, thì lần trước chúng ta đã đã đã có rất nhiều cái ví dụ để mà mô tả cái điều này hôm nay á chúng ta sẽ phân tích rõ hơn một chút nữa tức là cái cái quy trình này đó nó không phải là muốn xảy ra cái kiểu nào thì xảy ra mà cái quy trình nó nó xảy ra vẫn có một cái cái định luật của nó à, tức là nó sẽ nó sẽ đi theo một cái quy trình nhất định của nó à, tức là từ cái chỗ mà cái sự tương giao mà trở thành mối quan hệ từ cái chân đế trở thành tục đế từ cái pháp thực tánh trở thành pháp chế định là nó có một cái cái cái quá trình cái quá trình này nó tuân theo những cái định luật tức là nói chung là bây giờ mình có làm gì thì nó vẫn là phải tu tuông theo những cái quy luật của trời đất. Tạm thời mình sử dụng chữ trời đất thay chữ pháp. Có khi có khi mình nói trời đất để cho mình thấy không bàn bạc cho nó dễ. À, còn nếu lúc cái chữ pháp nó thật ra chữ pháp nếu mình hiểu đúng thì nó rất là là là hay. Nhưng mà chữ pháp nó cũng là quá mênh mông và quá trừu tượng. Cho nên đôi lúc có một số có một số cái triết học Đông phương như là ở Trung Hoa người ta gọi bàng pháp á, là trời đất, trời đất cái là thiên địa, à, thiên địa á, thì họ họ dùng như vậy để họ ám chỉ là âm dương, à, tức là những, cái thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tượng bá quái gì đó đại khái theo theo dịch lý, Cho nên họ nói cái từ là trời đất, cái từ mà nhiều cái tôn giáo khác thì là đặt cho cho, cho pháp những cái cái cái cái ngôn từ ví dụ như là thường đế hay là đấng phàm thiên hay là cái gì đó hay là đài ngã hay nói đôi lúc những cái từ mà nó quá trừu tượng đi như vậy á thì sinh ra rất nhiều cái hiểu lầm nữa vì vậy cho nên á là những cái cái ngôn ngữ mà mình mình sử dụng á phải là cái ngôn ngữ là gần với sự thật nhất tất nhiên ngôn ngữ là cũng là tạm thôi Chắc ngôn ngữ không phải là sự thật Nhưng mà cái tàm đó, đó Thì mình phải cố gắng sử dụng như thế nào Để cho mình dễ thấy cái sự thật hơn Thì á Mình cũng biết là Từ cái Sự tương giao Mà trở thành mối quan hệ Thì ai cũng biết rằng là Sự tương giao đơn giản là Mắt thấy Tai nghe Mũi ngửi Lưỡi nếm Thân xúc Ý biết là cái đó là cái sự cái sự tương giao của căn trần và thức à, nhưng mà nó bắt đầu nó nó có một cái bắt đầu có một cái ảo tượng xen vào ở đó cái ảo tượng nó nó xen vào rất là ngấm ngầm mà mình không phát hiện được đó là thay vì mắt thấy tai nghe thì bây giờ là nó đổi lại thành là tôi thấy, tôi nghe, tôi uh, xúc chạm, tôi biết. Thành ra không biết từ lúc nào mà cái cái tôi á nó lại xen vào ở đó. Thì uh, nó bắt đầu từ cái cái tôi mà xen vào ở đó đó. Thì mặc dù cái tôi xen vào, cái tôi vẫn là một ảo tượng tức là nó không có thật. Trên thực tế vẫn là mắt thấy tai nghe, Chứ không không không có cái tôi, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn là nói là tôi thấy, à, tôi nghe, tôi biết, Chứ không còn là không không còn là mắt thấy tai nghe một cách là à, khách quan nữa, mà bây giờ cái mà tôi thấy tôi nghe là trở thành là có tính chất chủ quan. Quy trình này nó khởi đầu bằng sự tiếp xúc giữa căng và trần tức là tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc thanh, hương vị xúc pháp và chúng ta ai cũng biết rằng là à, nó có năm à, sáu cái cái thức xuất hiện khi mà mắt à, tiếp xúc với sắc đó là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và tổng cộng là 18 giới. Thì khởi đầu á, khởi đầu nó chỉ có là 18 giới như vậy. Nhưng mà sau đó khi mà mình biến cái cái cái cái bắt thấy tai nghe trở thành là tôi thấy tôi nghe á. Là cái cái cái khởi đầu như vậy á thì nó vẫn là căn cứ trên cái thực chỉ chỉ cộng thêm vào một cái ảo thôi, còn trên cái thực á thì vẫn là mắt thế tai nghe. chỉ cái cái khâu đó đó gọi là sắc. Sắc tức là cái khâu mà xúc chạm ở giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp. Thì cái này là cái cơ bản, cái cơ bản này nó là cái cái cái cơ bản của pháp hay là cái pháp tánh hay là cái uh, Cái thực tánh của Pháp Hay là chân đế gì là cũng nằm ở đây cả Tức là cơ bản nó là như vậy Thế nhưng mà Từ cái sự tiếp xúc này Và cơ bản là vẫn là Là là thực tánh Pháp Cơ bản vẫn là là, là là chân đế Nhưng mà khi mình đã xem vào là tôi thấy tôi nghe Tôi biết Thì nó là bắt đầu một cái cái quá trình cái quá trình này đó là nó biến thành trụ quan biến thành trụ quan tức là từ cái khâu xúc của của sắc này đưa đến một cái uh, khâu thứ hai là thọ thọ tức là những cái cảm giác tức là khi mà khi mà có xúc ví dụ như là cái quạt này nó đang thổi xuống mà mình cảm thấy mát thì đó là xúc của thân với là cái cái gió khi khi thân mình xúc với cái gió này á thì mình cảm thấy mát và khi mình cảm thấy mát á thì mình cảm thấy dễ chịu à, dễ chịu là một cái cảm thọ cảm thọ lạc hoặc là khi mà cũng yếu sức đề kháng kém uh, cho nên nó là khi gió thổi như vậy á thì là cảm thấy nhức nhức mấy cái uh, kinh mật gì đó. À, thân có chịu như vậy á là có một cái cảm giác khổ. Hoặc là bình thường không khổ không lạc gì cả. Thì cái cảm giác gọi là xả. À. Thì như vậy á cái thọ này á nó gồm thọ này nó gồm ba cái cảm giác là lạc, khổ và xả. thật ra đó cái thọ này á là ở trong chân đế nó vẫn vậy mà ở trong tục đế vẫn vậy nhưng mà chỉ có khác một cái á, bây giờ á, từ cái chỗ mà nói là tôi thấy tôi nghe từ cái tôi thấy tôi nghe thì bây giờ á, là tôi lạc, tôi khổ, tôi sợ. Tức là bây giờ cái cái, cái thọ này, cái tôi này á nó nó à, biến những cái cảm giác này trở thành tôi luôn, tức là bây giờ tôi tôi khổ. Thì cái cái thọ này đó nó có nghĩa là cái cảm nhận của tâm đối với cái cái sự tiếp xúc của của sắc. Tức là khi khi sự tiếp xúc của sắc á, có sự tiếp xúc của sắc á, thì nó sẽ tự nhiên thôi. Tự nhiên là nó có cái cái cảm thọ Thí dụ như thế này Bây giờ Thầy à, sờ tay trên cái cái bảng này Thì thầy thấy là nó trơn Và rất dễ chịu Nhưng bây giờ thầy đánh một cái dầm vào trong này một cái Thì nó sẽ đau cái tay à, Thành ra cái cảm giác Dễ chịu hay là khó chịu Hoặc là bình thường Cái cảm giác nó luôn luôn là Sẽ phát sinh khi mà có sự tiếp xúc giữa căng và trần Khi tiếp xúc giữa căng và trần á, Thì đương nhiên cái cảm thò là nó phát sinh Thì cảm thò này chính là cái cái sự liên hệ Ở giữa cái cái khâu sắc Tức là nó thuần túy là, là sinh lý và vật lý à. Mà nó trở thành có một cái cảm nhận của tâm thì cái tâm nó cảm nhận được cái cái cái, cái sự xúc chạm đó tiếp theo đó là tiếp theo là xác nhận cái đối tượng hay là tiếp thu cái đối tượng tiếp thu và xác nhận cái đối tượng à, đó là một cái khâu thứ ba đó là là tưởng trong cái khâu tưởng này đó là nó bao gồm là khi mà tưởng Tưởng tức là mình tiếp nhận cái đối tượng vào tức là nhận biết á bên này là cảm nhận bây giờ đây là nhận biết cái này là xúc đây là cảm nhận thò là cảm nhận và tưởng là nhận biết tưởng là nhận biết tuy nhiên cái nhận biết này là một cái nhận biết giống như là sơ khai thôi, tức là mình chỉ là xác nhận cái đối tượng về thôi. ví dụ như mình thấy mình thấy cái cái li thì thì mình biết cái ly liền, thấy cái cam mình biết cái cam liền, đưa cái tay lên rồi đưa biết cái tay liền, thì á cái cái mà mình nhận ra cái, cái cái đối tượng đó nhận nhận biết cái đối tượng đó, đó là do khâu tưởng. thì ở đây á nó vẫn là rơi vào cái tình trạng là tôi vẫn là tôi biết tức là có cái tôi vào đó cái tôi nó vẫn xen vào cái tôi nó xen vào từ cái chỗ là là là tôi thấy tôi nghe rồi tôi đến là tôi lạc tôi khổ à, rồi là tôi biết nhưng mà để sau này mình sẽ thấy là cái biết này nó sẽ đúng hay sai như thế nào là mình sẽ phân tích tiếp Đi đến một cái khâu thứ tư Gọi là hành Chữ hành á Hành là đây tức là phản ứng Bây giờ là cái phản ứng của nội tâm trên cái, trên cái đối tượng đó Ví dụ như bây giờ mắt Mắt nhìn thấy sắc Thì mắt á bây giờ sắc đó là mình thay thế vào là một cái hoa hồng bây giờ mắt nhìn thấy cái hoa hồng thì mình cảm thấy dễ chịu là là là và mình biết đó là cái hoa hồng là tưởng và bây giờ là thích đĩa tức là bây bây giờ là có cái cái phản ứng đó nè. là hoặc là mình thích cái hoa hồng đó hoặc là mình không thích cái hoa hồng đó thì Thường thường á, nếu mà cảm giác khổ á, thì mình sẽ không thích Mà cảm giác lạc á, thì mình sẽ thích à. Cho nên á, mới là trong cái hành này á, Trong cái hành này á, nó mới có cái là Cái phản ứng của nội tâm Đối với cái đối tượng Tức là phản ứng của mình đối với cái cái hoa hồng đó Là mình thích hay là mình ghét hay là như thế nào đó Thì á, nếu mà mình nói về cái Mình khoan nói với cái nội dung Mình chỉ nói là cái cái phản ứng thôi Cái phản ứng này á, là Có thiền, bất thiền và vô ký Tức là đây mình nói cái cái tính chất á. Vô ký này á, thì nó lại là Có hai cái loài vô ký Có một loài vô ký là nó là một cái tâm mà Bình bình vậy thôi Tức là nó không có không nói chung là cái kiểu mà mà trơ trơ đó không không không có phản ứng gì nhưng mà cũng có một cái cái cái, cái tâm đó là cái tâm gọi là tâm duy tát thì cái tâm này là cái tâm của bậc thánh tức là khi mà mình nhìn thấy như vậy á thì cái tâm nó vẫn là bình thản thôi chắc cũng không tiền không bất tiền gì cả thành nên cái vô ký này á, nó nó có hai nghĩa là một cái nghĩa thuốc một nghĩa sống một nghĩa là trơ trơ, trơ vậy thôi còn một cái nghĩa đó tức là một cái tâm hoàn toàn bình thản thì cái đó là nó đi đi vào cái chiều sâu để để mình thấy vấn đề đó. sau đó đó là thức thì thường thường cái là cái chữ thức này người ta ít hiểu rõ thực ra cái thức đó, lúc đầu ở trong cái súc này đó, là nó đã có thức rồi tức là đã tôi thấy tôi nghe trong này rồi nhưng mà cái cái biết lúc đầu này đó nó là cái biết khi mà nó chưa có cái cái cái thò cái tượng cái hình tức là cái biết là cái cái biết là cứ mắt là thấy tai là nghe thôi tức là giống như là một cái uh, uh, automatic vậy thôi cái thấy biết đó, đó cái thấy biết nó hoàn toàn là tự động à, giống như là cái cái bổn phần của con mắt là phải thấy cái lỗ tai là phải nghe vậy thôi Nhưng mà cái thấy nghe lúc đầu đó, đó là một cái thấy nghe hoàn toàn là tự động. Hoàn toàn gần như là máy móc. Rồi sau đó đó qua cái cái khổ lạc xã rồi mình lại tiếp thu, xác định cái đối tượng và mình phản ứng đối tượng rồi á thì khi này cái biết này này cái biết này đó chính là kinh nghiệm. Để trong một cái là hai từ luôn cho nó dễ tức là khâu sắc á tức là tiếp xúc, thọ tức là cảm nhận, rồi tướng là nhận biết, Rồi hình là phản ứng và thức là kinh nghiệm. thì cái cái cái thức này á là nó nó có hai cái chức năng. cái thức này á cái thức này là thực ra đó nó chỉ có từng này thôi. Nhưng mà cái thức này á là nó bao gồm thu thu nhận cái cái cái kinh nghiệm vừa qua lại. Tức là khi mình trải nghiệm từ cái cái mà tiếp xúc rồi cảm nhận rồi nhận biết rồi phản ứng á thì nó có một cái trải nghiệm, phải không? Nó có một cái trải nghiệm. Nhưng mà cái trải nghiệm đó đó được thu lại, được thu giữ lại. Cho nên nó trở thành là kinh nghiệm. Trải nghiệm á thì nó qua rồi thôi còn kinh nghiệm á là thu giữ lại thì khi đó đó cái tâm mà cuối cùng mà mà thu thu thu lại thì á cái tâm này này ví dụ như bây giờ cái tâm cái tâm bất thiện tức là tâm sân đây giả sử như đây cái tâm cái cái tâm mà trong cái cái thể bất trong cái ba cái cái cái, cái phản ứng của hình này này là lúc đó giả sử là sân đây thì cái tâm này chính là tâm sân cái đây là đây là cái tâm cái tâm này đó nó bắt đầu từ cái sự tiếp xúc của căng và tràng có sự cảm nhận có sự nhận biết rồi có phản ứng thì trong phản ứng đó đó là cái nội dung của phản ứng đó là cái gì đó thì đó là tâm thức này đó là gọi tên cái cái cái, cái, cái toàn bộ cái diễn biến này cho nên đó gọi là cái tâm này gọi là tâm sân Nhưng mà cái tâm cái cái công tác đó là công tác số 1. Còn công tác số 2 đó thì lại là sao lưu. Tức là nó giữ lại. Nó giữ lại cái tiến trình này. Chính vì nó giữ lại cái tiến trình này đó, cho nên nó mới năm cái này đó mới gọi là ngũ uống Chứ uống Khanh thá thì cuộc này đó tức là cái tiến trình này này nó nhận, ghi nhận lại ghi nhận lại thì lần sau á nó trở thành một kinh nghiệm rồi cho nên lần sau á thì cái cái hành động lần thứ gì á tức là bây giờ lần thứ hai mình mắt nhìn thấy cây hoa hồng lại ví dụ như vậy tức là lần sau mắt mình thấy hoa hồng lại thì lúc đó đó Không phải chỉ có một cái nhìn thấy hoa hồng thôi Mà là toàn bộ cái kinh nghiệm này Sẽ trồng lên trên cái hoa hồng đó Cho nên gọi là uống Uống có nghĩa là nó trồng chất lên Tức là mình có một kinh nghiệm Rồi mình trồng chất kinh nghiệm nó lên trên Cái cái Cái hiện tại à, Một lần Lần thứ hai là trồng, trồng lên một lần Lần thứ ba trồng lên thành hai lần Thằng thứ tư chồng lên thành ba lần à, Do đó đó mà Mình không còn nhìn cái sự việc một cách mới mẻ nữa Mình không còn nhìn mọi việc một cách sớm mới mẻ nữa Mà lúc này đó Là mình nhìn với cái mà mình đã chồng chất Cho nên gọi là uổng Cái chữ uổng đó có nghĩa là vậy đó Uổng tức là cái chữ khăn tha có nghĩa là một đống Một đống tức là nó cứ chồng lên hoài cái cái cái đầu tiên, rồi cái cái đầu tiên nó nó tạo thành một cái kinh nghiệm, rồi cái lần thứ hai ấy, là cái kinh nghiệm đó là là là đè lên trên cái cái chồng lên trên cái cái cái đầu tiên, cái thời đầu tiên, cái kinh nghiệm đầu tiên, rồi á là đến cái cái thứ ba, cái thứ tư thì do đó đó mà nó trở thành ra chuyện là uốn uốn tức là lúc đó đó nó trong chất và nó Trở thành ra phức tạp. Nó phức tạp là bởi vì thế này. Có khi á. thì thiện. Có khi bất thiện. Có khi vô ký. Tức là cái phản ứng này. Nó mỗi lúc mỗi khác nhau. Nhưng mà ở đây đó. Quý vị sẽ thấy ra cái tông này này. Có một cái điều. Mà mình cần lưu ý. Đó là. Chính là cái khâu mà hành này. Tức là cái khâu phản ứng á cái khâu này á mới chính là cái khâu mà tạo tác để trở thành bởi vì á thật ra là cái khâu mà xúc tiếp xúc rồi khâu cảm nhận khâu nhận biết ba cái khâu này á nó là tự động nó là tự động nó có sẵn nhưng mà chỉ có một cái cái ảo tượng ở trong đó chỉ có một cái ảo tượng xen vào thôi đó là tôi tiếp xúc, cái là tôi cảm nhận, tôi nhận biết, tất nhiên là cái cái cái mà lệ ra nó là khách quan từ đồng đó đó, thì bây giờ lại biến thành là có tôi vào trong đó, tôi thấy rồi tôi là cái rồi tôi nhận biết rồi tôi phản ứng, nhưng mà bây giờ này chính cái cái câu phản ứng này á là mới thực sự là là cái khâu mà tạo tác ra riêng trong mỗi cá nhân Thế còn bây giờ Ví dụ như thầy đưa cái viết lên Thì hầu hết ai cũng thấy như nhau Ai cũng thấy như nhau Nhưng mà Cái phản ứng á, thì mỗi người này phản ứng khác nhau Cho nên nó mới bắt đầu là Từ cái khâu mà Phản ứng mà của hành này á, Mới bắt đầu tạo ra Những cái cá nhân Cái khâu cuối cùng á cái khâu cuối cùng á thì nó lệ thuộc vào cái cái khâu thứ tư. À, tức là nó lệ thuộc vào cái khâu hành này. À, cho nên á thực ra nó cũng là máy móc. tức là bên này sao thì nó nhận vậy thôi. chứ bên này á bên này nó vẫn là làm một cái công việc. giống như là một cái chức năng của nó vậy thôi. thì năm cái công đoạn này đó thực ra nó cũng chỉ là cái chức năng thôi nếu như nếu như bây giờ là mắt thấy tai nghe thôi, Chứ không phải là tôi thấy tôi nghe thì vẫn có khổ có lạc và vẫn có nhận biết đó là hoa hồng nhưng mà tất nhiên là à, khi mà mình đã có chế định rồi thì mình mới thấy đó hoa hồng, phải không? Cho nếu mà mình chưa chưa chế định tức là mình mới gặp cái cái hoa hồng đó lần đầu tiên ở đâu trong rừng á thì lúc đó là vẫn Chị, chị thấy là cái hoa hồng nó như vậy thôi Mặc dù có xác định Nếu mà không có xác định rằng đây là hoa hồng hay hoa cúc gì cả Nhưng mà chị xác định là nó như thế nào Thì thấy nó như vậy thôi Và cái tâm mà Mà mình phản ứng đó, Thì lại là một cái tâm bình thản. Chị thấy cái hoa hồng là thấy hoa hồng thôi Thì do đó đó cái tâm đó có thể là Không có tạo tác gì cả Gọi là duy tác Tức là một tâm chị Chị có là hoạt động bình thường vậy thôi chứ không có tạo tác, không có tạo tác trụ quang á, không có tạo tác trụ quang gì cả. Cho nên đó, ở cái ở cái khâu này này, nếu như á cái khâu này mà hành động trụ quang, hành động hữu ngã thì đó là nó tạo thành ra cái tạo tác để trợ thân á, gọi là luân hồi sinh tử. Khi mà mình tạo tác để trợ thân á, tức là Là rơi vào cái, cái uh, tình trạng là luân hồi sinh tử Còn cái khâu mà thức này á Thì nó cũng vẫn là giống như Ba cái khâu trước Nó chỉ có cái công việc là ghi nhận vậy thôi à. Cho nó không có, không có phản ứng hay không đánh giá gì cả Chỉ có trong cái khâu hành này đó Mới là phản ứng là đánh giá là Phê phán hay là cái gì cái gì đó Là đều là phát xuất từ cái khâu Cái cái khâu hành này mà ra Đó như vậy á thì cái quá trình này vẫn là tự nhiên nhưng mà trong đó đó khi mà mình xen vào cái cái ta vào trong đó đó thì lúc đó cái hành này á nó sẽ trở thành là hành động của bạn ngã và và cái bạn ngã thì luôn là muốn tạo tác để trở thành Giữa vô ngã và bạc ngã khác nhau ở chỗ nào? Vô ngã thì thấy là thấy thôi Giống như là Đức Phật Ngài nói về về ông Ba Hy Gia Tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe Nhưng mà khi mà có cái bạc ngã Thì loài nó không, không, không đơn giản là chỉ thấy là thấy Nghe là nghe Mà là nó đánh giá phê bình, phê phán Rồi thì kiệm duyệt À, rồi phản ứng rồi tạo tác độ thứ là nó nằm trong cái cái khâu hành này. ví dụ như khi khi chúng ta đang ở đây và bây giờ tại đây và bây giờ tại đây và bây giờ thì mình vẫn vẫn nghe vẫn thấy phải không? tức là cái cái quá trình này nó vẫn có thể diễn ra. Nhưng mà nó chỉ có khác ở cái câu hình này thôi. Nó chỉ khác ở câu hình này là khi có cái ta sang vào, khi còn thêm cái ta, thì cái hình này nó sẽ trở thành là một cái hình chủ quan Mà khi trụ quang, khi có cái ta ở tại đây và bây giờ nếu không có cái ta, thì chỉ có mắt thấy tai nghe thôi. Nhưng mà khi có cái ta, thì nó sẽ là, vì ở đây là khi đã có cái cái cái cái tiến trình này rồi á thì nó có kinh nghiệm nó có kinh nghiệm rồi do có kinh nghiệm cho cho nên á tài đây và bây giờ nó không có tròn vẹn chỉ thấy tài đây và bây giờ bà có quá khứ xen vào rồi nó sẽ tưởng tượng ra ở tương lai nữa tức là có tương lai xen vào nữa và đối với cái tài đây và bây giờ bởi vì khi mà nó đã là không còn là một cái nhìn mà khách quan tự nhiên. cho nên á, cái trải nghiệm á nó bị, cái trải nghiệm là nó bị là bị khờn lại. thay vì á đại gọi là trải nghiệm á, tức là nó cứ vẫy, trôi chảy thôi, phải không? tại, tại mà, tại tức là nó cứ, cứ cứ cứ đi qua thôi. thì nếu mà thay vì trải nghiệm thôi á, thì tất cả mọi cái nó đến rồi nó đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi, đi. Đến, đi thì một cái người mà có đủ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt để thấy tất cả mọi pháp đến rồi đi đến rồi đi đến rồi đi mà không có dính mắc lại gì hết á thì gọi là như lai à, thì, gọi là, thì gọi là như lai Ta tathagata tức là nó đến đi như vậy tức là đến đi tức là cái cái tài đây và bây giờ này thì nó cứ đến đi như vậy nó như thế thế nào thì nó đến đi như vậy thôi Nhưng mà khi có cái ta xen vào đó, Thì nó lại khác Cái ta đó là có khi Đánh mất cái tại hiện tại Mà chỉ sống với quá khứ Có khi đánh mất hiện tại Chỉ sống với tương lai Và Có thể là do cái kinh nghiệm Mà lại bị dính mắc vào hiện tại Tức là bây giờ Đây là hiện tại Thì có thể bị dính mắt vào hiện tại, mà hệ dính mắt vào hiện tại á thì không còn là trải nghiệm nữa, Phải không? Bởi vì trải nghiệm thì nó vẫn cứ trôi qua, nó vẫn đến đi đến đi đến đi, nhưng bây giờ tới ngang đây một cái mình thích quá là mình bị dừng lại, hoặc là mình mình bực mình quá cũng là dừng lại. Lúc đó đó là mất trật tự, tức là mình.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 À, bởi vì á nó không phải là tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với tại đây và bây giờ mà là bị hoặc là bị kéo vào quá khứ hoặc là bị kéo vào tương lai hoặc là bị đắm chìm ở hiện tại thì như vậy á nó vẫn không thể nào mà trôi chảy được, nó nó nó lại ra là nó cứ trôi chảy và như vậy nó cứ trôi chảy như vậy thì á nó lại hoặc là dừng lại hoặc là đỡ lại cái trước hoặc là đi quá cái cái sao như vậy nó sẽ không tồn nó không không không tròn vẹn với cái thực tại đang là chính cái không tròn vẹn với cái thực tại đang là nó làm mất cái trật tự tự nhiên của pháp phải không mất trật tự <cười> nhớ nhớ mất trật tự mất cái trật tự tự nhiên của pháp mất trật tự tự nhiên của pháp đồng nghĩa với cái gì một từ chính xác nhất ai nói được bất a phải không hay bất a không bởi vì nếu a thì nó đã là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại còn bây giờ nó đâu có a <cười> nó chảy về quá khứ nó chảy qua tương lai hoặc là nó bị đắm chìm vào trong hiện tại như vậy đó tức là đánh mất cái trật từ tự nhiên của các pháp đến đi đến đi đến đi Thế nên trong cái cái bài kệ mà thầy có làm bài kệ đó là nói làm thường thần đồng luôn tròn vẹn chú tâm lắng nghe quan sát rõ đến đi pháp lặng thầm tức là cái đến đi là nó cứ nó cứ đến cái đi cho nên mình cái tâm mình phải hết sức là tinh thức à, phải sáng suốt thầy thầy nói hết tất cả những cái này rồi thì thầy mới nói qua cái cách tu Bởi vì mình phải hiểu cho nó rõ rồi Mình biết tu là sao chứ <cười> Thì nó bắt đầu là Tới đây rồi nó bắt đầu Nó nó, nó, nó ra cái, cái cái mà phải tu như thế nào đó à, Thì mình bất an Thì khi bất an á, Thì Huệ Khả mới là Đến gặp Đạt Ma Tổ Sư Mình nói là Xin Tổ an cái tâm cho con Tức là bởi vì mình đã rơi vào cái bất an rồi Mình bị bị rơi vào quá khứ hiện tại tương lai gì mình bị kẹt cái rồi cho nên là bất an là bất an có nghĩa là mất tự tức là cái sự vận hành của tâm và pháp nó không còn là đi theo cái trình tự của nó nữa mà nó lại là rối tung lên chính cái rối tung này này đó là nó tạo ra bởi cái cái quá trình mà à, sắc họ tượng hình thức mà trong đó hình là cái khâu mà chính tạo ra cái sự đắc rối đó ờ thì cái ngũ uẩn đó là một trong những cái điều mà khi mình học về Phật giáo đó mình cần phải hiểu nó rõ nhất không phải là mình hiểu nó trong kinh điển mà hiểu nó ở nơi mình đó này tức là sắc là khâu sắc là cái gì thọ là cái gì tượng là gì hình là gì thức là gì á mình phải quan sát để mình thấy ra nơi mình đó chứ không phải là không phải là theo những cái định nghĩa của kinh sách à thì á khi mà hỏi nói là xin tổ an cái tâm cho con thì tổ đạt ma nói lời đưa tâm này ta an cho <cười> một cái một cái cách trả lời rất là hay một cách chỉ thẳng rất là hay rồi giờ không, không cần nói gì cả nói đưa tâm này ta an cho khi nói đưa tâm ta an cho đó thì lúc đó đó huyền hạ phải là trở lại với cái mà ông ta gọi là cái tâm cái tâm bất an đó là cái gì cái tâm bất an đó là Là nó chạy đi quá khứ thì tương lai đắm chìm trong hiện tại. Nhưng bây giờ khi nó nó trở về với cái cái, cái tâm đó thì lúc đó, đó ông nói còn không thấy còn không thấy tâm đâu nữa? Bởi vì đó, đúng ra là nói không có thấy tâm đâu nữa là nói sai. Đúng ra phải nói là không thấy bất an đâu nữa thì mới đúng. À, cái còn đó, cái tâm thì nó vẫn nằm ở hiện tại đây, nó đâu có chạy đâu ở đây là cả cái thân và tâm đều nằm đây hết thân thọ tâm pháp gì đều nằm đây hết cho nên đâu có có chạy đi đâu phải không nhưng mà tại vì á bất an là bởi vì cái tâm nó mất sạch từ rồi <cười> mất sạch từ mất sạch từ tự nhiên của sự vận hành rồi thì á nó là bất an thì như vậy bây giờ chỉ cần là cái tâm nó trở về với cái tại đây và bây giờ thôi thì nó an thôi chứ có gì đó mà nó an á bây giờ này Quý vị nói là An vậy như vậy thì An là gì? Vẫn coi chừng Vẫn coi chừng là mình vẫn chưa hiểu được Cái chữ An đó Mình có thật sự là hiểu được chữ An đó chưa? Chưa chắc đã hiểu được Cái chữ An đó Bởi vì á Nếu như bây giờ mình quay về Và mình thấy là quả bây giờ nó đâu có bất An gì đâu Thì mình lại vin vào Cái trạng thái mà An đó Thì cái đó vẫn chưa phải là Lạ. Đó vẫn là trạng thái thôi. Bây giờ này, trở về đây, tại đây và bây giờ cái trạng thái đó là an hay bất an không quan trọng. Cái trạng thái á, cái trạng thái lúc đó là an hay bất an không quan trọng. Mà cái cái cái thái độ trở lại đó đó mới thật lạ. Quý vị có có có hiểu ý thầy nói không? tức là bây giờ nè, ví dụ như bây giờ thầy đang ở trong tình trạng bất an, lo lắng, sợ hãi gì đó, bây giờ là bất an. Thế bây giờ mình lại cố gắng đưa cái tâm trở về để cho cái tâm nó an lại, thì như vậy là sai rồi. Cái đó là rơi vào thường thường rơi vào những cái người mà cố gắng tu tập thiền định để mà đạt được cái một cái trạng thái an ổn, đó là sai rồi đó. Nhớ cho kỹ bởi vì cái điều này vô cùng quan trọng đó. Như vậy mình vẫn là đổi trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Mà đổi trạng thái này qua trạng thái khác thì cũng là lắng sanh. Nếu như mình an được rồi, ví dụ như mình an được, an mà mình nói theo nghĩa trạng thái á, nếu mình an được rồi thì mình cố giữ cái an đó, thì như vậy là mình đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu mình chưa an được thì mình muốn sao cho được an thì mình bị rơi vào tương lai. Phải không? À, mà cái bất an đó là bởi vì do mình giận ai đó trong quá khứ Cho nên mình mới bất an Do đó, đó nếu mà mình Mình vẫn lại à, Nhớ đến cái chuyện mình giận ai đó Thì làm sao mà an được Do đó, đó Cái cái mà an hay bất an á Bản thân cái an với bất an đó không quan trọng Mà quan trọng là cái thái độ Nhìn cái an với bất an đó Nếu như thái độ của mình Nhìn cái an với bất an đó Với một cái cái nhìn hoàn toàn là khách quan và không có thêm bước gì nữa cả thì tức là đã không có chạy theo quá khứ không chạy theo tương lai và không đắm chìm gì cả cái thái độ đó là an chứ không phải là đi tìm một trạng thái an quý vị quý vị nhớ chút kỹ cái điều đó nghe bởi vì cái chỗ, những cái chỗ hết sức là quan trọng mấu chốt đó, đó mà không nắm vững được đó, thì mình vẫn là tu sai liền Tại vì mình bất an cái là mình cố gắng mà tìm Để mà có được cái trạng thái an Mà khi mình cố gắng tìm cái trạng thái an đó đó Chính là bất an Phải không Tức là mình tìm một cái cái mà nó ngoài với cái thực tại Vì cái thực tại hiện giờ là bất an Mà bây giờ mình lại đi tìm một cái an Để mà đạt được cái an đó Tức là Tức là hành Hành tức là tạo tác để trở thành Phải không Tức là đối với cái bất an đó đó Bây giờ cái trạng thái đó là Khi mình sắc và tiếp xúc mình Thò và tưởng đó Thì mình thấy ra được cái bất an Bây giờ mình mới phản ứng lại cái bất an Bất an đó là một đối tượng Bởi vì nếu nó là một trạng thái Thì nó là một đối tượng Bây giờ mình lại thấy cái đối tượng đó xong rồi đó, Là mình muốn dẹp cái đối tượng đó đi để cho an Thì như vậy tức là tào tác để trở thành Tào tác để trở thành tức là Là sinh tử Cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhất trong Phật Pháp đây Cái chỗ tạo tác để trở thành này này à. Vì mình á Bây giờ mình bất an cho nên mình phải tạo tác để trở thành an Nhưng mà như vậy á Thì vẫn là cái Cái tam mà Phản ứng hành động này á Nó vẫn cứ Nối tiếp phải không? Trong khi đó đó Là ngay tại đây Mình chỉ cần mà buông cái ta mà phản ứng này đi đi để vô vi đi cái mà thầy nói là không làm gì cả, cũng vậy không có làm gì cả là không có ăn, không uống, không quét nhà, không quét dọn nội, không phải là không, không làm cái đó, mà cũng làm là cái thái độ á, thái độ của mình hoàn toàn là chỉ thấy trạng thái như thế nào thì thấy như vậy thôi, đó là cái ý nghĩa của cái tứ niệm xứ mà Đức Phật ngài dạy là niệm thân thấy thân là là thấy thân, thọ là thấy thọ, tâm là thấy tâm, pháp là thấy pháp. Đó là chánh niệm tình giác. Như vậy nó nó rất là bình thường. Còn cái cái mà chánh niệm tình giác để mà thấy thân là thấy thân, thò là thấy thò là hoàn toàn bình thường. Bình thường đến độ mình không làm gì cả. Phải không? Bởi vì nếu mà mình khởi lên cái tâm muốn làm gì á, thì nó lại rơi vào cái hành động tạo tác để trở thành của cái hình Mà cái khâu này mới là cái khâu mà tạo ra luân hồi sinh tự, tạo ra là cái khâu này là cái khâu chính của cái bản ngã. À, cho nên á, thật ra nếu mà phá được cái khâu này một cái thì mấy cái này đó, nó chỉ chỉ là cái cái động tác tự nhiên thôi. Tức là mấy cái này nó vô thượng vô phạt. Ví dụ như cảm thọ này là cảm thọ khổ đi. Thật ra là thật ra mình đó, cái từ mà mình dịch ra đó, nó cũng hơi sai. Đúng ra là mình cũng phải dùng chữ khổ mà dùng chữ đau thôi là đúng rồi nó chỉ đau thôi, nó chỉ có đau, à, hay là chỉ có là là dễ chịu hay là khó chịu là chính xác nhất, tức là cái cảm giác nó nó khó chịu, còn cái cảm giác kia thì nó dễ chịu, chứ nói mình nói khổ là không đúng, nó có khi nó cái cảm thà nó nó đau thôi chứ nó đâu có khổ, à nhưng mà mình ấy cái khổ là nó đã có một cái cái cái, cái, cái, cái chú ý của cái bạn ngạ rồi tức là chú ý phản ứng của bạn ngạ rồi thì nó mới biến thành khổ cái này á là trong cái bài tứ diệu đế đó, là thầy nói rất rõ bây giờ các vị thấy rõ cái này chưa rồi nè thấy an với bất an chưa rồi nè như vậy á mình có thể nhìn ra được cái bất an của mình cái lý do bất an của mình là cái gì à, do bị do cái ta mà cứ cái ta hệ mà có cái ta mà xen vào đây rồi á, đáng lẽ ra nếu không có cái ta á thì nó là sẽ đi theo trình tự rất bình thường. Nhưng khi có cái ta vào một cái thì là cái niềm quá khứ rồi mong ước tương lai rồi bị đắm chìm trong hiện tại cho nên nó làm cho bất an. Tất cả bất an của mình đều là cái mô hình của bất an đó chính là cái này, cái cái mà bị mất trật tự ở trong cái cái quá trình thực sự của thời gian tức là thời gian là thời gian ảo thay vì cái thời gian thật là tại đây và bây giờ thì là cái thời gian lại bị rơi vào thời gian ảo có lẽ bây giờ thầy sẽ nói tóm tắt một chút về cái tứ diệu đế mấy cái này á là thầy đã có dạng trong mấy cái khóa trước hết cho nên sau này sợ dĩ mà thầy thầy nói theo cái cái, cái cảm hứng từ nhân á rồi nó dẫn tới dẫn tới dẫn tới để cho mình mở ra mở ra thôi nhưng mà có những cái lúc cần á thì thầy vẫn là vẫn về sử dụng lại cái những cái pháp mà mà rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được bây giờ khi mắt tức là căn trần thức này khi căn trần thức tiếp xúc với nhau á, thì nó phát sinh ra là là khổ lạc giả cho đúng ra là mình nói là là khó chịu dễ chịu và không khó chịu không dễ chịu <cười> nói dễ là nó dài dài nhưng mà nó dễ chịu hơn nó nói xà xạ không biết xà là cái gì cái đó à thì cái cơ bản á cơ bản thực tại á là nó có trường đó phải không Trong thập di nhân duyên á thì nói là lục nhập xúc thọ là hết. Lục nhập xúc thọ rồi, phải? Không? Trong thập di nhân duyên cái này gọi là lục nhập xúc thọ. Còn mấy câu kia đó thực ra là mình nói nói để cho nó nó, nó kệ thêm những cái cái cái cái, cái từng câu từng câu này thôi, chứ còn chủ yếu là trong cái thập di nhân duyên á là ở đây là lục nhập xúc thọ là nằm trong này đúng không cắn cắn là mắt tai mười lưỡi thân ý nữa. tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp là là lục lục nhập à, và thức thức danh sắc lục nhập là đều nằm trong này hết cần cần cần thức này hết à, rồi xúc xúc là bây giờ mình để đây rồi mình không cần nói xúc thì nó cũng đã xúc rồi đấy không xúc đó, thì cái câu thọ này là rõ ràng này cho nên ở đây đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là nằm ở đây. Mà cái này đó thì lúc luôn luôn xảy ra. Bây giờ mình đứng đây nè. là trong mình có cái biết. Cái biết đó biểu hiện qua là khi khi cái quạc này thổi xuống mát thì mình cảm nhận được mát với chiều. Như vậy là lục nhập xúc thọ rồi gì nữa. Mà bây giờ cái lục nhập này là thân nhập và cảm thấy dễ chịu là thọ. Phải? không? Cho nên á căn trần thức và thân đa khổ lạc xả chính là lục nhập xúc thọ. Lục nhập xúc thọ đó thì tức là trước lục nhập á ví dụ như mình đứng yên như thế này á mà mình không có không để ý gì đến truyền mắt thấy tai nghe gì cả thì lúc đó chỉ có danh sắc thôi. Phải không? và bây giờ mình quên luôn cả cái cái sắc này đi nữa đấy thì lúc đó chỉ còn tính biết thôi Có đúng không? bây giờ mình đứng đây này mình quên hết đi đừng đừng có nhớ gì tới mình thân mình đứng gì hết trơn á thì vẫn có cái biết cho nên là nó thức à nhưng mà cái thức đó đó thì nó là biểu hiện trong ở đây nếu mình chưa có tác dụng ra cái mắt tay mũi lưỡi gì hết á thì đây chỉ có danh sắc thôi tức là thân và tâm thôi nhưng mà khi nào mà có mắt thấy tai nghe lúc đó mới mới gọi là lục nhập cho nên mới nói là thức danh sắc lục nhập à, nhưng mà có lục nhập rồi ấy, thì nó mới có xúc với cái cái tầng bên ngoài à, xúc tầng bên ngoài ấy, thì mới là có cái biết biết rồi á thì nó có cái thọ là như vậy là thức danh sắc lục nhập xúc thọ Mà mình nói nhiều khi mình mình nghe cái đó mình không hiểu là nó nói cái gì nhưng mà thực ra nó là chỉ có trường đấy nó là đang đây chứ không đâu hết trơn á đó. đó thức danh tật lục nhập chuột sò đang đây bây giờ nè cái cái mà đang đây đây á nó phát sinh ra cái đau khổ là ở chỗ nào khi phát sinh ra cái cái cái cái, cái cái cái cái cái cái phiền não khổ đau luôn hồi sinh tử đó, là nó phát sinh như thế nào bây giờ nè khi khổ khi khổ là mình không thích khi khổ là mình không thích, mình muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái là muốn nó không còn nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang mình đang khổ, mình đang khó chịu, mình đang đang có cảm giác khó chịu, mà mình muốn là cái cảm giác khó chịu nó chấm dứt đi, khi nó càng khó chịu thế, không? Nếu mình đẹp bình thường á thì nó chỉ khó chịu chừng đó thôi, còn bây giờ là mình Càng muốn là cái cái cái cái cảm giác mà khó chịu đó là càng dẹp đi cho mau chừng nào ấy, Thì nó lại càng căng thẳng thêm Nó càng khổ thêm phải không? Cho nên á, nó mới tạo ra cái, cái gọi là khổ khổ Tức là đã khổ rồi Mà lại là tạo thêm một cái tâm lý để cho nó còng thêm một cái khổ nữa Tức là từ cái khổ vật chất này nó còng thêm một cái khổ nữa cho nên thêm vật chất cộng thêm cái khổ tinh thần cho nên gọi là khổ khổ. Nhưng mà khi lạc á thì mình lại muốn giữ lại, cho nên gọi là hữu ái. Mình muốn giữ nó lại, mình mình có một cái gì mà mình cảm thấy thích thú dễ chịu á thì mình muốn giữ cái trạng cái trạng thái đó lại. Nhớ cái chữ trạng thái bên thái độ á nhớ. Thì á, cái lạc này á là trạng thái, cái khổ này là trạng thái, còn cái phi hữu ái là thái độ hữu ái là thái độ đó. bây giờ cái thái độ này đối với lạc đó, Là mình muốn giữ lại nhưng mà tất cả mọi trạng thái đều vô thường cho nên không bao giờ có thể giữ lại được vậy thì nó sẽ rơi vào một cái khổ đó là hoài khổ đúng không rất rõ ràng đó là, là, là, là Đức Phật ngài, ngài mô tả là khỏi chê luôn tại vì ngài nói rất rõ ràng từng từng li từng tí mình đang mình đang là lạc tức là mình đang dễ chịu mình đang ở trong một cảm giác rất dễ, dễ chịu mà đôi lúc mình là gọi là sung sướng hay là đôi lúc mình cho đó là hạnh phúc như vừa trước thầy có nói rồi đó nhưng mà khi mình muốn giữ cái hạnh phúc hay là cái sung sướng cái cái, cái dễ chịu đó lại đó, thì mình lại rơi vào một cái khổ khác đó là cái khổ phải chấp nhận cái sự biến hoài của vô cái trạng thái đó, không có cái lạc nào mà nó cứ còn mãi. bây giờ mình nó là cảm thấy, mà cái người nào mà càng càng muốn cái cái cái, cái lạc á mà nó kéo dài, muốn duy trì cái lạc chừng nào đó thì người đã càng khổ chừng đó. chứ còn nếu như bây giờ mình trở lại cái cái cũ này, nếu mà cái lạc nó đến rồi nó đi, thì thì, thì đôi lúc vẫn là tuyệt vời. ví dụ như bỗng nhiên mình đang đi ngoài đường đó. À, đi bực mỏi mệt nó mồ hôi mù ke đó nhưng mà thấy một cái hoa dài nằm bên đường đó, tự nhiên làm mình mát mẻ ra dễ chịu đó, lẽ ra nó chẳng lẽ tốt rồi dễ chịu rồi thì cứ tiếp tục đi đi <cười> nhưng mà mình lại bị kẹt lại Chính cái kẹt lại đó nó mới, mới làm cho mình khổ, đó. cho nên đó, khi mình lưu muốn lưu giữ nó lại thì, thì là cái sự tính chất biến hoài của nó đó làm cho mình khổ thôi. Còn khi xả tức là không có lạc không khổ gì cả thì ai cũng muốn đi tìm cái lạc hết á. Tức nhiên là khi mà mình mình đứng mình ngồi đây mà sao chẳng có gì thích thú cả thì phải đi uống rượu là phải đi à, ăn uống hay là phải đi làm cái gì đó để mà thỏa mãn. Chứ thông lẽ mình cứ ngồi đây mà thấy yên yên vậy thôi sao? À. Cho nên đó, ví dụ như nếu một cái người mà tu hành á, người ta tu hành á thì người người ta lại thấy là cái yên yên đó là rất tốt. Bây giờ cái tâm nó yên yên nó không có muốn cái gì cả là khỏe quá. À, nhưng mà mình á thì mình không chịu tức là hệ mê an yên yên là muốn tìm cái gì đó để mà thỏa mãn. Khi mình muốn tìm một cái gì thỏa mãn đó thì gọi là dục ái. Khi mà dục ái đó thì lại biến cái xạ này trở thành mà gọi là hành khổ. Hẳn nãy hồi nãy đó. Hành tức là cứ vẫn muốn khơi lên đao tác để muốn trợ thần muốn đạt được, muốn thụ đắc, à, muốn tu luyện để đạt được cái này cái kia, tức là mình làm đủ trò ở trên cho còn ấy, yên vậy là không chịu. Yên bình là không chịu. À, khi mà nó đau khổ khi nó đau khổ quá đó, thì muốn yên bình. À, khi mà khổ khổ hoài khổ thì mình muốn yên bình. Nhưng mà khi nó yên bình á thế mình là cứ đi tìm cái cái thỏa mãn, cho nên thầy mới nói là mình mà cố gắng tu hành để mà đạt được cái này cái kia đó cũng chỉ là giống như những cái người mà đi đi sắm đồ xa si phong, tức là nó không có thật, đáng lẽ người ta bên bên yên vậy thì tự nhiên là muốn đi sắm, muốn vô ngồi muốn vua ngồi để mà đạt tu để tu để đạt được cái này để đạt được cái kia Thì, thì cũng giống như một người bình thường đó <cười> Một người bình thường đó áo quần cũng đầy đủ rồi Mà cũng muốn đi mua thêm Mua sắm thêm Thì mua sắm thêm đó là mua sắm là xa trị phẩm thôi chứ Thế đâu có cần thiết Có người á, sắm về chỗ oai vậy thôi chứ mà đeo trèo trung tụ chứ không có mặc tới. <cười> là khá như vậy Thì xa trị phẩm ở Trong khi mình á Tức tức cười ở cái chỗ đó, Đáng lẽ ngay tại đây Mà mình biết rõ cái trạng thái ở tại đây Thì tức là đã tu là đã giải thoát rồi Mình lại khởi lên cái tâm là muốn giải thoát Cho nên nó là mình lại bị ràng buộc vào cái cái muốn giải thoát đó Rồi mình cố gắng làm làm gì đó để mà đạt được cái giải thoát đó Cho nên lại là tạo tác để trở thành Và nó lại đi vào cái hành khổ <cười> Đó à, Hành khổ Bây giờ nếu như Nếu như là Căng trần thức rồi khổ lạc sợ này nó, nó diễn ra Trong cái lục dập trúc thò đó Mà nếu mà mình vẫn sáng suốt Đền tính Trong lần Nếu mà mình Khi khổ cũng sáng suốt đền tính trong lần Khi lạc cũng sáng suốt đền tính trong lần Khi xạ cũng sáng suốt đền tính trong lần Cụ thể là bây giờ Mình nói đó là mình nói lý thuyết Còn bây giờ cụ thể là mình đang đứng đây này, này em thấy gió mát cũng sán suốt đỉnh trên đông lạnh mà thấy nóng cũng sán suốt đỉnh trên đông lạnh đang nói mà mình hơi khang khang cột chút xíu thì cứ đi lấy nước uống thôi chứ không có việc gì à, đại khái vậy chứ không cũng vẫn cứ sán suốt đông lạnh thôi thì như vậy á là cho dù lúc đó là có khổ có lạc có xa thì nó vẫn cứ đến đi ví dụ như khang cổ rồi tức là nó, nó khó chịu bây giờ uống nước vô thì nó dễ chịu thì nó cứ đến cứ đi vậy thôi giờ chiều lái rồi nó khó điều lái thì nó cứ cứ cứ cứ đến đi vậy thôi thì đâu có sao. Nó nó đơn giản vậy thôi. Ba cái thái độ mà phi hữu ái, hữu ái và dục ái á, ba thái độ này á gọi là tập đế. Tập đế tức là nguyên nhân của cái cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Nguyên nhân của cái tạo tác để trợ thân. À, cho nên đó, nó mới tạo ra khổ đế đúng không? cho nên đức Phật ngài nói cái này, cái có cái ta ảo tượng xen vào, cho nên mới là lăng xăng là là muốn là là, là, là, là, là giải quyết cái khổ lạc trạng này theo ý mình, mà nó chỉ tạo thêm cái khổ mà thôi, đây gọi là khổ đế thực ra ở những khâu lạc này là đã lạc rồi chứ đâu có có khổ gì đâu <cười> Phải không? bảo đây nó đã lạc rồi xả ba cái chỉ có một cái khổ thôi còn cái kia là lạc với xả rồi tức là hai bên bên kia, cái cái lạc với xả nó tới hai <cười> rồi cái khổ chỉ có một thôi à mà trong các cái trong video pháp á, trong video pháp cũng vậy thực ra cái lạc nhiều hơn cái khổ nhưng mà mình vẫn cứ thấy khổ không à À, khổ là tại cái này này tức là mình tạo tà, ra cái cái cái khổ đế chứ còn trên cái thực tế đó thì là khổ ít hơn, hơn hơn lạc với xã lạc vẫn nhiều hơn nhá nhiều khi cả ngày là lạc với xã không lâu lâu mới đùng cái gì đó nó khổ một chút xíu mà mà mà vẫn cứ la trời la trời cái thực ra là nó đâu có khổ đó nhưng mà nhưng mà vẫn cứ khổ thấy cứ khổ hoài là tại sao vì trên thực tế đó, nó không có khổ mà mình tạo nó ra khổ thôi cho nên mà gọi là khổ đế khổ đế cũng là ảo giác cái mặt phi hủ ái hủ ái đó là cái này là ảo tượng là phản ứng ảo đưa đến một cái cái cái, cái cái cái ảo nhưng mà cái ảo này bây giờ nó làm mình điêu đứng hết trơn à, là bây giờ một nhiều người là bây giờ mình nói đơn giản là không hiểu nhưng mà người nào đang ví dụ như là thất tình thất trí gì đó mới là thấy cái khổ là thế nào nhưng mà lúc đó đó cái khổ đó là hoàn toàn ảo chứ đâu phải thật người ngoài đứng là thấy hoàn toàn ảo phải không <cười> nhưng mà nhưng mà cái người đó, đó thì cũng ảo chút nào người đó là mất ăn mất ngủ cho không không ảo chút nào hết trơn đó. nhưng mà thực ra nó là ảo thế thì khi mà sáng suốt định tịnh tâm làm đó tức là đào đế thì sẽ không có tập đế, không có tập đế và khổ đế. À. Khi mà mình đối với cái mắc tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp đối với khổ lạc xa gì á tâm mình vẫn sáng suốt định tin trong lành thì sẽ không có tập đế và khổ đế cái không có tập đế và cụ đế này ấy, gọi là diệt đế diệt đế là gì bây giờ bây giờ quý vị biết rồi diệt đế là gì diệt đế tức là Trả lại mình đang đứng đây là đứng đây thôi không có thêm bước gì cả à, quý, vị, quý vị nghe có hiểu không bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây này mà khởi lên cái hữu ái dục ái phiêu ái này rồi tạo ra khổ đế này là <cười> khổ khổ hình khổ hoại khổ này bây giờ cái tâm cái tâm trở lại hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành tròn vẹn không có lồn xồm nữa không có mất trật tự nữa không có bất an nữa trở lại tại đây và bây giờ hoàn toàn là như nó đang là tức là bây giờ mình đang đứng đây thì như mình như thế nào thì như vậy đang là thì đó là việc đến Chẳng phải là diệt đế là một cái gì mà mình tưởng tượng Rồi bây giờ mình tưởng tượng là diệt đế là diệt cái này Diệt cái kia rồi phải đi thế này Phải y thế nọ Làm đủ thứ hết trơn á Thì á, thật ra đó Đó là tập đế <cười> Thật ra đó là tập đế Tức là Chính cái cái cái mà Mình tạo tác lung tung đó là cái, cái hành đó, hành, đó này. hành khổ đó Tức là mình chỉ tạo tác ra Hữu vi tạo tác lung tung ra thành ra mình không bao giờ để cho mắt tai mũi lưỡi thân nghĩ thắc tinh hương vị xúc pháp và những cái cảm xúc của nó bình yên không bao giờ chịu để cho mình bình yên cứ quẩy nó lên hoài à rồi rồi tạo ra sinh tự hoài mà cứ trách người này người kia gì lung tung hết trơn mà thật ra vốn mình á bây giờ cứ yên đi yên đi hoàn toàn đi mà hoàn toàn để cho nó tâm nó hoàn toàn rộng làm trong sáng đi thì cũng có ai làm cho mình khổ cả chỉ có mình làm cho mình khổ thôi, có ai làm mình khổ cả phải không? À, cho nên á việc để chính là loại bỏ những cái cái ảo tượng ảo giác đi để ta lại cho cái thực tại như nó đang làm, là là trong, chẳng phải là cũng cũng cần phải làm cái trường gì dữ dội hết thắn á? tại vì mình mình không thấy ra cái điều đó cho nên mình mới là cứ cố gắng hết sức kiểu này kiểu kia làm đủ mọi trường Rồi bây giờ như vậy, như vậy á, tu tập là buông hết mấy cái này đi, thì nó sẽ còn lại là đào đế về lại là và giật đế thôi. Nhưng mà thiệt ra nếu mà nó đã không có cái này rồi, hai cái này rồi thì đào đế giật đế làm gì nữa? Đâu có gì đâu giật, vậy thì trả lại từng đó thôi. Cho nên, cho nên có người nói với thầy à, thầy ơi con con khổ quá thầy, thầy làm sao cứu con á, con khổ cứ khổ đi con, <cười> khổ đi cứ khổ đi, á thớt, cứ cứ thật sự mà hẹn mà lúc đó khổ cứ khổ đi, khóc cứ khóc đi, à mà không có tạo ra một cái thái độ, cái phản ứng gì cả, không có tạo ra phản ứng gì cả, tức là mình mình đã nhìn vào chính cái bất an này rồi. Thì cái bất an đó là ảo, cho nên mình trả lại được cái thế giới thật. Thật ra khổ là khổ, lạc là lạc, Xả là xả. Cho nên á khi có một cái vị à uh, Tỳ kheo bị bệnh rất là nặng. Gần chết rồi, thì Đức Phật ngài mới đến ngài mới là hỏi vị Tỳ kheo đó. Sắc là thường hay là vô thường. À, thì Hỏi đơn giản vậy thôi, hỏi, hỏi câu hỏi rất là đơn giản. Mình nghe thì mình thấy Ủa thì, thì, thì Đức Phật ngài hỏi mình thì mình nói vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. <cười> nhưng mà cha ông nói là ông cần chết rồi. Thì Đức Phật ngài nói là ông đang tâm ông vẫn còn mặc dù chết nhưng mà vẫn vẫn còn cái cái mà tập đế khổ đế này, cho nên vẫn chưa chưa trả lại cái, cái cái cái cái thực tài như nó là, cho nên á là ông vẫn khổ ông vẫn khổ cho nên đức phật ngài tới ngài mới là mày gỡ dùng ông tất cả những cái mà chín mắt bằng cách ngài nói là sát con thấy con con con con nghe trả lời tôi kể nghe sát là thường hay vô thường nói giờ vô thường cái gì vô thường á thì là, là là là là dễ chịu hay là khó chịu thì nói là vô thường là khó chịu <cười> tức là tức là nó cứ nó cứ biến đổi biến đổi như vậy đó, thì khó chịu. À bây giờ cái gì mà vô thường mà khó chịu á à, là là có phải là của là ta là của ta là từ ngại của ta không? À, rồi, dạ không. Để được Phật ngài hỏi qua câu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cảm giác á, thì những cái cảm giác của có là thường hay vô thường. Đợt vô thường á là khổ hay là lạc? rồi cái, cái cái cái cái vô thường cái khổ đó đó là ngã hay là vô ngã thì cứ ngài cứ tiếp tục ngài hội xong hết cả sắc thọ tượng hình thức rồi á thì cái vị đó đặt đạo quả là hàng luôn thì một cái cách hỏi bên này với là cách cái cách mà nói với ba hy gia đó là cũng giống nhau tức là trong đó trong ba hy gia là nói là thấy trong thấy chỉ có thấy chứ không có ông trong nghe chỉ có nghe chứ không có không? à trong xúc chạm thì chỉ có xúc chạm chứ không có không? thế thì bây giờ nếu mà mình mà trở lại cái khâu đầu tiên để khi mắt nhìn thấy sách mà không có mình trong đó không có mình trong đó thì sẽ không có thì có tại qua cái khổ lạc sở gì đi nữa thì vẫn là không có cái khâu mà mà tào tác tham ứng tức là cái khâu mà À, phi hữu ái hữu ái và dục ái á, thì sẽ không có cái khổ đế tức là không có cái phiền não khổ đau không có sinh à, là sầu bi khổ ưu não rất là rõ ràng chứ chứ không phải là cũng cũng phải đây là lý luận mà đây là sự thật rất là rất là rõ ràng mà chỉ cần mình nhìn lại cho nên á một cái vị mà gọi là đạt đạo là cái vị đó Đức Phật ngài nói là thấy rõ Tứ dù đế Tức là ngay ngay trên mình đây đó Thấy rõ tứ dù đế à, Tức là ngay trên cái cái mà Căng trần thức của lạc xã này, này Thấy rõ tứ dù đế Tức là thấy rõ cái nào là Nguyên nhân sinh ra cái phiền nạn của đâu Và cái nào là chấm dứt cái phiền nạn của đâu đó, đó Thấy rõ ngay trên đó thôi à Cho nên là Cái sự tu tập đó, Nó chỉ là Trả pháp lại cái pháp như nó là bình vô sanh và đơn giản là tiếng đó thôi, đơn có gì cả. À, coi bây giờ này, khi mà mình cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia thì mình thử đặt lại một câu hỏi. Ai làm cái đó? Ở bên Thiền tông người ta có một cái công án kiểu đó đó. Tức là khi mình làm á, hỏi lại mình xem tức là ai làm? Ai sân à, ai sân? Ai tham <cười> Ai muốn cái này phải thế này thế kia à, Ai muốn là làm cái đó để mà đạt thành cái gì Có một cái ông đó là ông đi ăn trộm Nhưng mà ông cũng ăn trộm một hồi rồi Ông cũng thấy sao mà Nói là ăn trộm chứ ai ăn trộm, trộm Thực tế là ăn trộm trong lòng vẫn cứ là Cảm thấy là cắn rất khó chịu lắm Cho nên vẫn đau khổ Ăn trộm thì vẫn muốn ăn trộm Nhưng mà vẫn không muốn đau khổ à, Cho nên mình đi hỏi một vị thiên sư Bây giờ con phải làm sao? Thì mấy vị thiền sư khác có nói là khi đừng có đi ăn trộm nữa. Nhưng mà đừng đi ăn trộm sao được tại vì nó cứ thích đi ăn trộm làm sao mà có được được. <cười> thích đi ăn trộm sao đừng. Thì có một vị thiền sư lại không không nói như vậy mà lại nói rằng thì con làm gì thì cứ làm. Nhưng mà làm gì thì làm bất kỳ khi con làm cái gì đó thì con thấy rõ mình đang làm cái đó thôi. Cái ông này ông nói vậy thì cũng dễ cho nên á là ông vẫn cứ đi tiếp tục ăn trộm nhưng mà hệ ông làm bất cứ gì á thì ông cũng biết mình đang làm cái tự nhiên ông thấy Ủa sao là mình lại đi đi à, là mình lại đi làm cái đấy tất nhiên khi mà khi mà nó trở về về lại với cái thực tại thật sự tròn vẹn với cái thực tại thật sự thì tự nhiên những cái ảo tưởng nó biến mất thật ra là cái cái, cái hành động mà ông đi ăn trộm á là bị lôi cuốn bởi một ảo tưởng bây giờ cái ảo tưởng nó biến mất bởi vì khi mình đã trở lại thì mình thấy là mình đang khép khép cái tường của nhà người ta <cười> khi mà mình thấy mình khép khép cái tường nhà người ta mình nói Ủa sao tự nhiên là mình đi đi đi khép làm gì vậy à cho nên đó trong công án trong thiền có cái công án là đang làm cái gì đó ai làm hỏi lại ai làm để làm chi đó để cho phát hiện ra được cái ta ảo tưởng nằm bên đâu hâm Coi thử cái việc làm đó là một việc làm thực sự do nhu cầu, do do cái duyên của mọi người ấy là do cái cần thiết. Giống như mà thầy khắc nước, thầy đi lấy nước, thầy uống, đó là trường nó cần thiết. <cười> khắc nước rồi phải đi uống thôi, thì cái trường đó nó khác. À, cái đó là do cái duyên nó phát sinh. Còn á khi có cái bạn ngạ là khác. Bạn ngạ thì nói là nói mình, mình nói mệt mình. Cho mình uống nước lạnh không? à? Nó là cái đó là bạc ngã. Chứ, chứ còn bây giờ nó, nó khác nước thì mình cứ có nước lạnh thì mình cứ uống này, thì đâu có sao đâu. Đó, cuối cùng là, cu, cuối cùng cu, nó còn, còn lại, còn lại một cái thế giới rất là thật, phải không? <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này